Ác Ma Cũng Đi Làm Chư 61 Ác Ma Đại Nhân nhận được sự quan tâm của Liêu Thần Tấm thân tầng tà sau khi Ác Ma Đại Nhân bước bỏ đã bị lợi dụng như thế đáy Ác Ma Đại Nhân vẫn thẳng nghiêng cử sẽ đặt điện đi làm Như thế cái người đang bị dính tinh đồng lùm xùm về giới tính ở cơ quan chẳng có một tí tẹo nào liên quan đến hắn vậy. Mà hôm nay lão quản lý cũng chẳng buồn đá động gì tới hắn, hình như là do ban lãnh đạo đang chuẩn bị tiến hành xét duyệt đề án thứ hai của Ác Ma đại nhân, cộng thêm Sếp Tổng Diana đã đưa ra chỉ thị rõ ràng, đúng 10 giờ sáng nay, Ác Ma đại nhân phải lên phòng tổng giám đốc gặp Sếp Hết, tạm thời bỏ qua chuyện ác ma đại nhân đang gác chân ngồi ở văn phòng chờ đến giờ đi gặp xếp. Chúng mình quay sang xem ma hoàng đại nhân đang làm trò nhị ha. Sau khi lau sạch vết máu cho phòng khách, đổ lại đổi lại bộ sofa mới, pháp lưu thần về phòng ngủ của y ma hoàng đại nhân cúi tay nhìn lại thành quả của mình một cách đầy tự hào. Về phần làm sao giải quyết cái xác thê thảm bị ác ma đại nhân cất bỏ đang nằm ẻo uột trong góc nhà kia, ma hoàng đại nhân chống cằm nghĩ nghĩ một lúc rồi móc trong túi quần ra mấy cuộn băng vải mang theo từ ma giới đem thân thể rách nát kia ban kính từ giàu đến chân như sắt ướt, rồi để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ tái nhợt như tượng thạch cao. Nhưng dù có làm như vậy thì cũng không thể nào bảo quản được cái xác quá bảy mươi hai giờ. Vì vài nho hoàng đại nhân rất từ bi tốt bụng trồng thêm cho cái xác đó bộ quần áo. Tâm xuôi nhìn lại quả thực giống thầy phụ uyên lúc còn sống Chỉ khác chút là tóc dài hơn, khuôn mặt tái nhợt Và đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền như đang ngủ Phụ huyên ơi, phụ uyên à Những lúc thế này trong người đáng yêu hết sức nổi Thì tiếc người ta không có hứng thú Động tay, động chân với sắp chết đau nhà Ma hoàng đại nhân nhìn cái xác nằm đơ giữa nhà mà thẩu thức cảm tháng Sau đó pháp bác, bác đứng dậy dự định quay về ma giới Không ngờ lúc ma hoàng đại nhân vừa mới xóc cái thi thể kia lên lưng Bỗng vì động tác quá lớn mà một bên cánh tay lột bột đụng xuống Ma hoàng quay lại nhìn phát hiện ra tại bên kia cũng lòng thòng như muốn gục thế là lại đình đặt cái xác xuống thằng nhà đêm đắm chân tay lằn ngoè này dính lại vặn cho gục luôn sau đó còn rất vô trách nhiệm mà nhét xuống nhét thấy xuống gầm ghế sofa của ác ma đàn nhân rồi mới an tâm Còn cẳng cái xác chỉ còn mỗi thân mình với cái đầu nguyên vẹn ra về Ở cung điện hoàng gia ma giới Ma hoàng đại nhân bí phật mời một loạt Thuộc sĩ giỏi nhất đến sai lệnh cho họ dùng bí thuật cải tạo lại thân xác cho vụ uyên Lúc thuộc sĩ nhìn thấy rõ khuôn mặt của người Đang nằm trên giường kia Thì sợ đến mức cả người tóc buông, Đứng đơ một chỗ không dám đồng đại Về sau, đứt thâm ma hoàng đại nhân tán tay áo, dọa nạc một phan, bác họ phải làm ăn cho cẩn thận. Và lỡ để chuyện này lộ ra ngoài, thì cứ an tâm ngồi đó chờ thưởng thức cực hình. Vì thế, các thuộc sĩ tay nghề thành thạo, kỹ xảo tinh vi cộng thêm, ma hoàng đại nhân tỉ mỉ nghiên cứu cùng nhau hợp tác. Sau ba ngày đã thành công, đem cái sách tả tơi, lẽ ra nên tâm thành cho bụi của ác ma đại nhân trở lại trạng thái như vừa mới chết bảo quản cẩn thận chờ lần vật tế phục vụ cho được đích bí mật của ma hoàng đệ hạ sau khuất trong cung điện có một căn phòng luyện kim bí mật ma hoàng đệ hạ khi vừa đặt chân về ma giới đã lập tức cho người dọn dẹp trang hoàng lại nơi bảo quán thi hai của ác ma đại nhân đủ thứ máy móc dụng cụ ống dẫn dây chuyền rồi trai lọ hóa chất cộng cả vật gian thuộc sĩ dưới sự chỉ đạo và giám sát của ma hoàng đế hà đã bắt đầu đã bắt tay vào làm việc vận dụng Còn bộ ma pháp linh thiên kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại để có thể kích thích sự sống, tái tạo tế bào, khiến cho cái xác vũ rười của Vũ Uyên có thể sống lại. Khi nhiều lần sao? sau mỗi lần nỗ lực không ngừng nghỉ đó, trái tim trong lòng ngực Vũ Uyên một lần nữa đã đặt trở lại. Mau Hoàng Địa Hà, như Ngài Thái Đái, về cơ bản thì thân xác của Thánh Ma đã sống lại rồi vì thuộc sĩ già nua kính cận bẩm báo tới ma hoàng có điều khối thân thể này đã mất đi ý thức và linh hồn tứ chi cũng không còn toàn vàng trải qua một cuộc đại phẫu thuật như vừa rồi trên cơ thể thánh ma phải chừng đến năm mươi phần là bộ phận nhân tạo và tập huyết nói nán gọn cái thân xác này tuy rằng đã có được sự sống nhưng lại không hề có tư duy hay sức mạnh sách cho cùng cũng chỉ là một ma vật không trọn vàng mà thôi. Vậy là đủ rồi. Và ta muốn có các ngư kích thích đại não cho hắn, giữ cho hắn sống qua lễ kỷ niệm hoàng tộc ba ngày sau. Lấy lúc đó đứng đích thân ta giải phó hủy trường thiết về vị thánh ma của thế giới này. Ma hoàng bề hạ ta áp nở nụ cười. Thật là tội nghiệp cho thánh ma. Lão thuộc sĩ thở dài cảm thán, Ma hoàng duỗi lưng đứng dài, đất ý nghĩ thầm. Giờ thì khỏi phải lo vụ yêu, không quay về ma giới nữa. Hắn mà không chịu bắt mặt về đây, ta sẽ cho hắn thâm bại gian liệt luôn. Áp ma đại nhân ngồi ở bên phòng, chờ từ 8 giờ tới 9 giờ. Không sao có được cảm giác bất an về ma hoàng vệ hà Con người này tính tình thế nào hắn đều hiểu rõ Nếu không phải cứ nằm nhàn đúng thời điểm máu chốt là vợ trò phá đám Thì chính là gây lộn xong rồi mới trình báo hậu quả Vì thế qua quyết lấy lý do đi phi đứt xe Ác ma đại nhân vội vàng phóng xe về nhà xem tình hình quả nhiên không ngoài dự đoán, cái phòng khách đã được ma hoàng dọn dẹp qua loa, giờ ngủ ngang toàn tay với chân. Ác ma đại nhân thấy vậy không khỏi tốt mồ hôi hột, bút bội tập công văn lên bàn, sườn ngồi sụp xuống ôm má tay chân của mình lại. Đúng lúc ác ma đại nhân đang định ôm cặp giò sạch của mình liền vô thùng rác thì bắt gặp lưu thần Ma mờ mờ mờ ló đầu ra khỏi cần ngủ, rễ hỏi hỏi hắn, quân cứ ngủ. giờ là mấy giờ rồi? đầu tôi đau quá. anh giúp tôi gọi điện đến cơ quan xin nghỉ phép đi. anh đang ôm cái gì vậy? không có gì. công ty tôi sắp tới có tổ chức một cuộc triển lãm thời trang. tôi mang mang nơi canh về làm người mẫu thôi. quân cứ ngủ mà không biết sắp mà nói dối trôi chảy. À, phải cố gắng rừng bài vừa ra nhà Tôi đi ngủ tiếp đây Lưu Thần đóng cửa phòng Quay về giường nàn Ác ma đại nhân ngóng thấy tình hình, hình xui rồi Mới bác hết đóng tay chân kia về phòng mình Nhát bộ tuổi đừng rác màu đen Canh đến giờ đổ rác thì phi để phi tan Cưỡng chế giờ hướng Lê ống kính về phe thiên sứ Lại nói Ở căn phòng bí mật trong tòa nhà cao cấp nào đó ở nhân giới nơi các gió vô số những thiết bị khoa học đáng kinh ngạc mà người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra như trong phim khoa học viễn tưởng. Trung tâm của căn phòng là một lồng kính trong suốt thật lớn chứa đầy dung dịch mà bên trong đó một thanh niên gầy yếu trơ nội tập phù như đang bay phía sau lưng cậu bốn sải cánh đen dài cắm đầy. Dây, dẫn, cố định, tự như muốn giúp cho những đôi cánh đó ăn sao bám rệ vào lưng của thanh niên kia. Bên ngoài lòng kính, một đám thiên sứ đứng vai xung quanh trở xem thành quả. Không ngờ chúng ta lại có thể thường lờ đem được cánh của tay ác ma đó về đây. giờ thì chỉ cần làm cho đôi cánh đó cùng với thân pháp của trưởng thiên sứ dung hợp với nhau. Làm vậy. Mới có thể giúp cho thân xác hiện tại Là người phàm của ngài ấy Đột phái giấy hàng được Các thư sứ hào hứng bàn tán dạt dào mong chờ sự trở lại Của vị trưởng thiên sứ Thần thánh kia Tốc độ vận hành này càng nhanh Trong lòng kính bắt đầu tỏa ra Thứ ánh sáng trói loa lấp lánh Đám thư sứ không ai bảo ai Đồng lọt đeo kính râm Chờ mong được nhìn thấy khoảng khoảnh khắc sóng lại kỳ diệu của trưởng thi sứ. Thế nhưng đồng hồ số liệu gắn trên lồng kính càng lúc càng nhảy loạn, cuối cùng thì hoàn toàn dừng lại, khiến cho thiên sứ đang phụ trách thao tác, vận hành phải tức giận gào lên. Báo cáo, cánh của Vũ Yêu hoàn toàn không đo được chỉ số sức mạnh. Chúng ta chứng kế của đám ma tập đó rồi. Hiện tại, cả bốn chiếc cánh này cộng lại, không vượt quá được 30 điểm linh lực. Cái gì? Mọi người may ngẩn hỏi lại. Chúng ta bắt được tín dự truyền hình trực tiếp lễ hội hoàng gia của ma giới rồi này. Một thiên sứ khác lên tiếng. Tuy hình ảnh không được rõ nét lắm, nhưng có thể xác nhận chắc chắn là thánh ma Vũ nguyên có xuất hiện trong lễ hội này lần này của ma giới. Hắn còn chưa chết, chỉ sợ phần lớn sức mạnh của hắn điều được. Phân thẳng đi rồi, trong khi mọi người còn đang nháo nhào, thanh niên gầy yếu trong lòng thủy tinh kia bất ngờ, bắt chợt mở mắt, tuy rằng cậu không hề mất mái môi, nhưng vẫn có một giọng nói vang vọng khách, phòng. Phụ quả nhiên ta đã biết hắn là kẻ ương ảnh sống dai, nhưng cho dù lần này có được ma hoàng khứ sống, hắn cũng chỉ còn là một bế vật vô dụng mà thôi. Brasil Fernando, ta muốn đến ma giới một chuyến. Các ngươi mau đi tìm một thân tác thích hợp để ta nhập hồn. Đại nhân, hiện tại này không nên tới ma giới, nên được sẽ cận kiệt mắt. Các thiên tử trên nhau khuyên nhũ. Ngoài ta ra, ai trong các ngươi có thể đi xuyên qua các giới của ma giới, ta nhất định đi xác nhận thử xem. Rốt cuộc linh lực của Bụi Nguyên đã phân tán về đau, rõ ràng chúng lúc chặt bỏ đôi cánh của hắn. Ta đã cảm nhận được dòng chảy của linh lực rút rời khỏi thể xác không thể nào có chuyện. Cái xác vô dụng không có linh lực mà sống lại được, thiên sứ đại nhân quả quyết nói. Vâng, thư ngài, đánh hiến quyền đành ngạnh ngùi làm theo lời xếp. Lúc này, linh hồn vốn đã ngủ sai bên trong, khi sứ đại nhân lại bắt đầu gào thác mãnh liệt. Hắn biết rõ một ma vật đã mất đi sức mạnh, chân tay lại không hoàn chỉnh kia sẽ bị đối xử ra sao ở ma giới, không gì khác ngoài việc bị trà đạp và loại bỏ nhất là một tên đại ác ma như Vũ Yên, đành rằng hắn nổi tiếng thật nhưng không có nghĩa là không có kẻ thù. Nếu không phải trước đây, hắn bị chặt mắt đôi cánh đầu tiên khiến cho Linh lực giảm sức, ma hoàng hiện tại sẽ không có cơ hội lật đổ được hắn. Trần đừng nói, đến chuyện cướp đi một phần ma lực rồi đá hắn ra khỏi hoàng tộc Nhất định là trước khi đêm vụ yên về ma giới, ma hoàng còn giáo giếm âm mưu đang tối nào đó mà không ai biết được. Bằng không, y sẽ không rảnh tay đến mức kéo theo một ma vật cạn bãi nữa, về trị để làm kiển. Thiên sứ đại nhân, đại cứ an tâm đi, bị áp ma, chân chính là ngày đang lo, đứng ngồi không yên, giờ ngay giờ cả nhà, Còn đang lười dọn, vẫn thản nhiên vác xe đi làm kia kìa Rồi giờ lại chỉ màn hình về nhân vật chính Coi xem ác mai đại nhân đang định làm gì nào Bắt bật, nấu vài món ăn rồi âm lại nhậu cháo cho Lưu Thần Sau đó gói ghém túi rác đem ra cửa định bụng tiện đường Tới công ty Thị Phúc Há ma đại nhân lúa cuốn thế nào mà vấp chân một cái Thiếu chút nữa đem đóng tay chân rụng rờ Thơi tả trong túi nhựa kia đổ khu vải ra nhà Liên thần đang ngồi trên bàn cơm thấy vậy liền chạy ra Đã hắn lên. Anh làm sao mà cứ gọi đoàn như vậy Có việc gì thì từ từ làm Mà anh muốn làm cái gì vậy chứ Không có gì đi vứt đi ít rác thôi mà Ác Ma đại nhân vội buồn đứng dậy, không rác trong phòng, tôi cũng gần đài rồi, tiện đây nhờ anh phúc giúp luôn. Như thần nói, được rồi. Ác Ma đại nhân lại kéo cái túi xác đi vào buồng trong, đột nhiên không hiểu sao, một chân ngã chuối đầu về phía trước. lưu thần thấy lạ, bàn hỏi, sao anh cứ gắp ngã hoài vậy? Trông người không thoải mái à? Y bước tới bên cạnh cửa phòng, cho mát nhìn ác ma đại nhân đang ngồm cồn bò dại. Không sao, từ sáng đến giờ Áp ma đại nhân đã ngã đến mười lần, mười mấy lần rồi. Anh thấy, anh có, tôi thấy anh có gì đó là lạ. Lưu thần quét mắt qua ác ma đại nhân từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng thầm nhủ, thật ra cũng đâu có chỗ nào khác bình thường cho lắm. Tôi đi làm đây, trên thủ giờ nghĩ về nấu cơm cho cậu thôi. Quân cư vũ như người né đi ánh nhìn của y bước nhanh cho khỏi phòng. Lúc đi ngang qua Liêu Thần, thân thể đột nhiên lão đảo như muốn ngã. Mai sau kịp lúc Liêu Thần đưa tay đỡ hắn lại. y nheo mắt khẳng định, quân cư vũ chắc chắn là anh có vấn đề gì rồi. Theo tôi đến bệnh địa kiểm tra. Vậy đi bệnh viện sẽ tốn tiền đó, quân cư vụ từ chối Tôi không bị sao hết, chỉ là đột ngột cảm thái mất thăng bằng thôi Một người bình thường khỏe mạnh, sao lại tự nhiên mất thăng bằng Liêu thần giữ chật lấy hắn Tôi lo cái thương lần trước của anh thấy pháp Lỡ đau ảnh hưởng đến dây thần kinh Theo tôi đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn Không thể để đầy nặng thêm nữa chỉ là bị vấp chân thôi mà quân tư cụ đành phải ngồi xuống không nói cho y biết nguyên nhân thật sự. Chẳng qua là do mấy cái cánh thiên lưng trụn ra chậm quá, mọc ra chậm quá, đến giờ mới ngon nghe nhú lên một đôi, sức nặng trên lưng bỗng nhiên biến mất làm ác ma đại nhân bị mất trọng, tâm thân bằng cứ thế mà vấp ngã thôi. X okay, trường 61